Thâu Thiên Chí Đạo Tập 137 Trong yêu đình hiện tại Đã ở Mỹ nửa tháng Sự tình thần châu lập đạo đúng với yêu địa mà nói Quá trọng này Mỗi một việc nhỏ không quan trọng cũng phải tính kỹ Bất quá cô nhận Sơn có người phó thác Cũng coi như là nắm mệnh môn của mấy nhà Bất luận đàm phán như thế nào Tóm lại là không ăn thiệt thôi <cười> Trước đây Tà Vương còn muốn chúng ta chung non ngươi Bây giờ xem ra Ngược lại là cô nhận Sơn chứng tiện nghi của ngươi Trong đại điện của Phù Tăng Sơn Bà Ngũ nói cho phương hành sự tình đàm phán Với các yêu mạch Bây giờ chuyện thần châu lập đạo đã trú đỉnh Còn lại chỉ là sự tình các mạch chưa quyền lợi. Đây là sự tình kéo lâu nhất Các nguyên nành lão tổ Định ra đại thế liền không tiếp tục xen vào Phía dưới sẽ cho các trường lão đi khai nhau Bất quá cũng may Có phương hành ở đây Cô nhận Sơn xem như là chiếm hết đại thế Trong cổ yêu bát mạch Có thể sánh ngang cô nhận Sơn chỉ có thanh khâu sơn và đại thánh sơn, mạch khác vô luận là thế nào, hay là lực lượng số lượng thực lực bối phận của nguyên anh đạo tổ đều yếu hơn một chút. mà đại thánh sơn thông minh thánh nhân tính tình hòa khí, cùng cô nhận sơn quan hệ khá tốt, cộng thêm đạo tử đại thánh sơn vào phương hành có chút quan hệ, cho nên từ trình độ nào đó, lập trường của đại thánh sơn nhất mạch có khuynh hướng cô nhận sơn, kém nhất ở trên một ít vấn đề cũng sẽ bảo trì trung lập, ai cũng không giúp mà thôi bà thanh khâu sơn thì khóc không ra nước mắt lúc đầu ở trong cổ yêu bát mạch thuộc về loại mạnh vì gạo bạo vì tiền hồ tộc chiếm hết ưu thế phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã bị ghét như thế lúc tiến đến vào yêu đế cát tiểu ma đầu kia một kiếm đoạn cơ duyên làm cho thanh khâu sơn bị đám người u minh sơn bất mãn về sau tiểu ma đầu giả chết bỏ chạy rất nhiều yêu mạch cảm thấy bị thanh khâu sơn liên đụy càng âm thầm thận hận thanh khâu sơn mặc dù sau đó chứng minh là tiểu ma đầu đùa nghịch nhưng Vào trước đại chủ Lẫn nhau đã có kẻ hợp Và đến lúc sau Nghe nói tiên tổ của Thanh Khâu Sơn Đã vẫn làm Có người cảm thấy sợ dĩ gần đây Thanh Khâu Sơn suy xẻo như thế Chính là vì khí vận tiên gia đã đoạn Bắt đầu xuống dốc Nên không muốn kết giao nữa Sợ nhiễm phải loại nhân quả mơ mơ hồ hồ Nhưng lại có thật kia Dưới loại tình huống này Cô nhận Sơn vốn như bởi vì tiểu ma đầu trở thành mục tiêu công kích Ngược lại nước lên thì tuyển lên Hầu như là nhất ngôn cửu đỉnh Kỳ thực bằng ngũ cũng bởi vì điểm này Mới dám mới cảm thán là Cô nhận Sơn dính ánh sáng của người Đối với việc này Phương Hành chỉ nhất miệng Nghĩ thầm từ tà lão của nhà các người bắt đầu Sớm đắp dính ánh sáng một tiểu ra rồi Bằng ngũ cũng không nhịn được hoài Ngoài ra trọng yêu nhất là ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu lĩnh ngộ thanh quỷ cửu ấn Phương Hành nằm ở trên ghế Uống một ngụm rượu thở dài Bọn hắn đã đáp ứng bồi thường chưa bằng ngũ kỳ phù. Trước đó người nói, thành công xử án auto hồ ngươi từ trên đại điện rớt xuống, bị trọng thương, một đến 1000 linh tinh bồi thường, nàng đáp ứng. Ngoài ra trước đó đánh cược nàng cũng nhận thua. Đám tiểu hồ ly kia hiện tại xem như là đồ đệ của ngươi, dư mệnh, như thiên, vậy sau các đảng xét theo ngươi. Mặt khác người nói các yêu mạt đến phủ tăng sơn, hưng sư vẫn tội, hu dọa ngươi, muốn một đắn bồi thường mỗi mạch 500 linh tinh tiền chấm ăn. Bọn hắn cũng nắm lỗ mũi nhận. Đương nhiên chỉ cần những nhà có tiểu bối bị giam trong yêu đế các Mới bằng lòng bồi thường Còn từ bộ hồ, thái thạch ra Hiện tại còn kim ném một hơi Muốn thông qua đạo tử nhà bọn hắn chết Từ trong tay cô nhận sơn trúng tòa Dọa dẫm một chút Dù sao đây chỉ là nước bọn chiến Để bọn hắn chậm rãi nhào nhào đi Phân hành cười hắc hắc ngồi dậy nói Nói với bọn họ Không thấy tiền không động thân Bằng ngũ thờ dài Thật có chút im lặng Nếu có thể để cái tiểu tử này nghe lời, hắn tình nguyện quay lại gọi đối phương đặt tổ tông. Bên thương nan hải thì sao? Đáp ứng không? bàng ngũ ánh mắt cổ quái nhìn về phía phương hành. Người thật muốn cùng, cưới công chúa như người ta. Phương hành nói, dù sao cũng đã ngủ rồi, lo trước còn họa. Ánh mắt của bàng ngũ càng cổ quái, nửa ngày sau mới nói, đã được qua tin tức, thương nan hải còn chưa hồi ông. Phương hành giữa người, cười hì hì nói. Cửu vương từ bị nhốt ở yêu đế cáp, Cầm công chúa đến rồi Để không phải là công bằng sao, Ngài lại cùng lão thái bà kia, Của thương đơn hải thương được, Dù sao nàng không đáp ứng ta không làm Bà ngũ bó tay, đứng lên nói. Ý tứ này ta sẽ nói cho lòng mẫu, Thành bại không dám hứa chắc, Mặt khác, người cũng tăng cường một chút đi Nắm chặt thời gian lĩnh ngộ chín ấn. Đợi ưu địa bàn xong, Sẽ tính về thần trâu. Nói xong lắc đầu Chuẩn bị rời đi Phương Hành đại gọi hắn lại Có thể giúp ta tìm bà bối không Bàng ngũ cảnh sát quay đầu nhìn hắn Bà bối gì? Phương Hành cười hì hì Khoa tay nói Túi chữ vật Hoặc là không gian giới gì, Dù sao pháp khí chữ vật là được Lớn một chút Túi chữ vật bình thường đều quá nhỏ Đồ của ta nhiều Chứ không có hết Ngại túi chứa vật nhỏ Bàng ngũ có chút im lặng bất quá đến trên người của tiểu huấn đàn này đem một chuỗi túi chứa vật cũng tỏ ra đã hiểu thở dài nói loại không gian pháp khí này mỗi khuếch trương một chút cũng rất khó yêu địa không sở trường phù văn càng khó mà tìm gặp bất quá ta sẽ giúp người lưu tâm một chút người muốn bao lớn phương hải nghĩ nghĩ chân thành nói à, tìm cho ta một cái lớn giống như là núi không thì không đủ dùng đâu sắc mặt của bằng ngũ giống như là xét đánh, ánh mắt nhìn về phía phương hành càng cổ quái. vị này đường đường nguyên anh lão tổ, lúc rời đi trong lòng không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ cái tên tiểu hỗn đàn này còn giàu hơn cả cô nhận xuân chúng ta? đưa tiễn bằng ngũ, phương hành uể oải uống rượu, sau đó đi ra đại điện, tới động phủ của căn bá. ngoài miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, trên thực tế hắn đã sớm bắt đầu ở dưới trì điểm của căn bá, lĩnh ngộ chín pháp ấn trong thanh hồ quỷ diệt. Thanh hồ quỷ diện, vạn năm trước hộ tộc ưu tiên truyền thừa chín ấn, quả thực là bắc đại tinh thần Nếu muốn hoàn toàn nắm giữ chín ấn, căn bản không phải là chuyện một sớm một chiều. Bất quá dưới sự chỉ điểm của căn bá, phương hành chỉ cần bắt trước được chín ấn là có thể mở ra yêu tháp. Cho nên không ngừng đắp bọt nạ ngược dòng tìm hiểu, cảm ngộ thanh quỷ kiều ấn. Dù sao bây giờ hắn có đủ tiên tinh để tiêu học. Lúc cảm ngộ ấn thứ tư. Hắn miệng mũi tuôn máu Ngã giao huyễn cảnh Căn bá đặc yên đi tới Vỗ vỗ đường hắn Phương hành minh ngộ Kinh văn nhục thân của mình đã đủ Nhưng tu hành còn có sở hở Căn bá đây là mượn cơ hội trì tìm mình Sau khiến tu luyện sát sinh đại thuật Cũng minh bạch Mình tu hành còn rất nhiều chỗ thiếu sót Mà nơi đây chính là địa phương nghiêm trọng nhất Sát sinh đại thuật Kích phát tiềm được nhục thân Khống chế sát sinh đáng sợ Biến hóa thần thông ba đầu sáu tay. Thuật này không chỉ giết địch, đồng dạng có thể tra ra thiếu bổn độn, khống chế, khống chế thiếu suất của mình. Tiến độ tu hành quá nhanh, khỏi tránh khỏi sẽ có các loại thiếu hụt. Mặc dù phương hành hiểu không nhiều, nhưng đạo lý này là bạch thiên trưởng tự mình dạy bảo, cũng coi như là nhớ kỹ trong lòng. Bởi vậy nắm chắc cơ hội này, từng chút, từng chút một đền bù không đủ. Mà lúc này Kim Âu và Âu Tăng Nhi, thậm chí là Âu Nhất Điền cũng đã bế quan, lĩnh hội đại đạo, tăng cao tu vị. Thời điểm xuất quan Chính là thời điểm yêu địa đông đi Chính là thời điểm yêu địa đông gì Tiếp nhận nhân quả Chia sẻ vận khí Nói tới tu luyện ấn này Phương hành là không chút nóng này Dù sao bị ra một trong yêu đế tác Không hẳn không phải hắn Các yêu mạch thì chờ đến nổi nóng Hận đến không thể một ngày thành ba ngày Thanh khâu sơn cũng thả ra phong thanh Nói từ đặc điểm thuật pháp của thanh khâu sơn các nàng Chỉ bắt được chín ấn Không sai biệt đắng Hai tháng là đủ không xong chính là tiểu ma đầu kia đang lười biếng. Vân Hành thì cười lạnh đáp trả. lời biếng thì đã làm sao? Đạo cao một thước, ma cao một chừng. Thanh Khâu Sơn thực không có biện pháp gì với tiểu ma đầu này. Thời điểm ngươi và hắn giảng vũ lực, hắn giảng đạo lý với ngươi; thời điểm ngươi giảng đạo lý với hắn, hắn lại chơi xỏ lá. Các yêu mạch cũng bất đắc dĩ. Trước đó tiểu ma đầu này công phu sư tử ngoạn muốn định tình, bọn hắn đều đã đưa qua. Kết quả cái tên tiểu hỗn đàn này không nói đạo nghĩa Thu tiền làm việc biết bắt Hết lần này tới lần khác Người ta lại có đại nhân vật bao bọc Bọn hắn cũng không dám làm vậy Chỉ có thể tức đến mỗi ngày Ở trong động phủ mắng hoặc bệnh người dương Viết tên của tên hỗn đàn kia lên Mỗi ngày dùng chân Mỗi ngày dùng ngân châm đâm Bất quả cuối cùng vẫn có người có thủ đoạn phục ma Lòng mẫu vội vã mang cửu vương tử ngao bại Về chợ, không kiên nhẫn Phái người mang theo liu ly thế tử Đến phủ tăng sơn bái phòng phương hành Tiểu thế tử kia Sợ phương hành đến sợ đêm không thể say giấc Khuôn mặt tái nhợt Đầu đầy mồ hôi đứng ở trước mặt phương hành Lúng túng thuật lại sự tình lòng mẫu nói Lúc đầu phương hành nằm nghiêng ở trên ghế Sắc mặt cực kỳ bình tĩnh đột nhiên thay đổi Người nói là thật Một tay tóm lấy vạt áo của liu ly thế tử Nâng lên trước chân Liu ly thế tử sắp khóc đi Là thật con mẹ nó, nữ nhân này muốn ăn đòn rồi Phương Hành ném lưu ly thế tử đi Lập tức đưa tin cho cô nhận xuân Sau đó ở dưới bằng ngũ Hồn thiên bảo vệ, vội vã đi tới yêu đình biến hóa pháp tướng ba đầu gió tay Đồng thời thi triển thanh quỷ, kiều ấn Đánh ra một đạo liên quan huyền ảo Mở yêu tháp, dẫn dắt khí cơ Đánh vào yêu đế các Từng đạo, từng đạo thủ ấn Có đạo ấn này Chúng đạo tử ở trong yêu đế các Có thể chữa trị thế tàn lần nữa trở về thế giới này, chúng yêu đều kinh hãi trợn mắt, không không phải nói ít nhất hai tháng sao? bây giờ mới vừa vặn một tháng, mà phương hành tung đức viền mãn lại không sắc mặt tốt chút nào, thậm chí có thể không hề lưu lại như là một làn khói xông về phù tang sơn, cõng một chuỗi túi chúc vật trên người, vội vàng vọt sâu vào hậu sơn của phù tang sơn. Tướng kim ô đang nằm ở trong quan tài ra, làm gì vậy? kim ô còn chưa thích phương hành gấp gáp như vậy, vừa sợ vừa giận nói. Muốn đi đâu Phương hành nổi giận đùng đùng Đi thần châu đánh lão bà Thần châu bắc vực Cách phong thiện sơn Ở nghiệp châu ước chừng vạn dặm, Có một ngọc cảnh hồ Thiên nhất cung Một trong thần châu thập nhị cung tọa lạc ở đây Lên cận thần châu bắc tam đạo Chính là một thế lực tiếng tâm đường lẫy Tục truyền đạo thống của thiên nhất cung xuất thân từ tứ hải Đạo tổ thiên nhất cung Đã từng vấn đạo với thương đan hải Long Vương Sau có sở thành Mới ở Ngọc Cành Hồ Lập xuống đạo thống của mình Tiên gia thích thành tĩnh Dù có thống lưỡi thiên hạ Cũng thường thường xây ở ngoài thành trì ngàn dặm Miễn nhiễm tu hành Mà bây giờ Thì nhất cùng thống trị nghiệp châu thành nhân Khí tràn đầy Ngày đêm đều có con cháu tiên gia ngự kiếm bài tới nghỉ trọ trong thành Đối với bách tính phạm tục ở nghiệp châu thành mà nói Trong một năm này Nhìn thấy đại tử tiên gia Còn nhiều hơn cả một đời trước gặp được mà hết thầy dư nguyên do là bởi vì một năm trước, Thần Thủy cung ban xuống một pháp chỉ. Trưởng công chúa của Thương lan Hải Long cung chọn gì. Một năm trước, tờ pháp chỉ của Thiên nhất cung được sứ giả mang đi bốn phương, lập tức dẫn động tứ châu gần sóng Long cung công chúa không gả ra ngoài, đây là sự tình mọi người đều biết, cũng vì là trưởng công chúa Mao Trinh. Vị trưởng công chúa này, dù là ở thần châu cũng có thành danh không kém. Tục truyền là bởi vì sự tình Long Cung đoạt chữ, từng chịu đựng, ẩn cư ở Thiên Lưu Hải, không tiếc tự ô danh, cũng phải vì chính thống Long Cung bảo lưu lại một phần hương hòa. Chỉ về sau Cơ duyên xảo hợp, dị tượng xuất hiện, mới khiến cho danh trình tiết truyền khắp tứ châu. Đề cập tới nàng, rất nhiều chân chân nhân đức to vọng trọng cũng gật đầu tán thưởng. Đối với sự tình Long Cung đoạt chữ, những lão chân nhân kia sẽ không nghị luận nhiều, nhưng không ngại bọn hắn tán dương lòng nữ, thậm chí từng có một lão tổ tông cổ cổ thế đa tán, tán hẳn qua. Được giàu như thế, lo gì gia đạo không thể Nếu không phải vì thân phận không biển, vì lão tổ này thực là muốn đích thân cầu thân cho Huyền Tôn. Đương nhiên thanh danh là một mặt, trên phương diện khác chứng nào, cưới lòng nữ sẽ có chỗ tốt không thể tả. Thân phận thanh danh đại thiên trưởng công chúa ở đại, đại mỹ nhân nổi tiếng thiên nào Bởi vậy pháp khí cánh rề vừa ra, toàn bộ địa giới của thiên nhất cung nóng nhiệt Thiên nhất cung cung chủ thì nhận đong lứa làm nghĩa nữa Cũng giúp nàng suy tính cực kỳ chu toàn pháp trì Ở một năm trước đã bàn muốn, Nhưng chuẩn bị tới một năm Bây giờ tu sĩ trẻ tuổi từ các nơi chạy đến Đã nhiều không đếm gì Thân phận tôn quý thì đã sớm truyền vào thiên nhất cung ở lại Nhưng mặc dù thiên nhất cung lầu các bồ số Địa vực rộng rãi Cũng dùng không được vô số tuấn ngạn Và người hầu tọa kỵ của bọn hắn Cái này liền dẫn đến thân phận không đủ Thì chắc chỉ có thể ở thành trì của phạm nhân Nếu không thích Người ở giã ngoại nghỉ ngơi cũng không ai quản người Chỉ là mặt mũi đã kém rất nhiều Nguyên nhân chính là vậy Mới đưa đến trung quanh thành trì Xuất hiện thuyết pháp Ngàn vạn tiên ra vào thành trì Tài linh thạch đổi tiền đồng Thực sự đã đến quá nhiều người Ngay cả thành trì của người bình thường Cũng ký nhất chỗ Tới chậm coi như là muốn tìm khách sạn bình thường Cũng không tìm được Hơn nữa phạm nhân không biết linh thạch chị nhận tiền đồng, người trong một tảng đá đỏ dựng, ta lấy về đồng quái gì. Thông qua điểm này, cũng phần ra thân phận tôn ti của các thể tử tiền ra. Thân phận cao nhất thì được mời vào Thiên Nhất cung nghỉ chân, kém một chút thì có thể ở trung quanh Thần Thủy cung thi triển pháp thuật tự lầu công, làm tạm chỗ nghỉ chân, mà kém một chút nữa thì chỉ có thể đến thành trì phàm nhân tìm nơi tá túc. Nhưng đây còn là tối sớm, mà tối chậm thì ngay cả khách sạn Thậm chí là nhà dân cũng không còn Có tiền cũng chẳng có chỗ ở Mà lúc này Ngoài nghiệp châu thành Đang có một thiếu niên mình đầy bụi đất Mang theo một con quạ hình thể mập mạp Đi vào trong thành Tưởng lĩnh phàm nhân thủ thành ở trong năm này Ánh mắt đã luyện đến tinh sao Vợ nhìn để phát hiện quần áo trên người thiếu niên này Là loại là loại mà không bẩn Hiển nhiên chính là pháp bảo của đệ tử tiên gia Có thể tránh bụi Mà nhìn kiểu dáng Hoa văn không quá tình mỹ Không phải tiêu chí của thần châu liền phán định hắn đến từ địa vực xa rồi Con quả đi theo phía sau không cần nói cũng biết là tọa kỵ Có thể thấy được tu vi không cao mình lắm Lại thêm trên người ngoại trừ Một tiểu tháp bạch cốt treo ở bên hông Thì không còn gì khác Có thể đoán ra trên người hắn Chất béo không có nhiều Đương nhiên Đại tử tiên gia chính là đệ tử tiên gia Không phải thống quân phàm nhân như mình Có thể đắc tội Bởi vậy tướng quân giữ cửa khách khí cho phép hắn vào thành Sau đó còn đưa tới một quyền trục Thiếu niên kia mở quyền trục ra nhìn vài lần Chỉ thấy đây là pháp chỉ do thiên nhất cùng bàn xuống Nghiêm cấm đại tử tiên gia đấu pháp nháo sự ở trong thành Nhiều người tự nhiên sẽ nhiều việc Ở trong thành chỉ phạm nhân Đại tử tiên gia muốn đoạt tính bạn của người Quả thực là quá đơn giản Nhưng thiên nhất cùng ban ra nghiêm lệnh Đừng nói nháo sự Chỉ thi pháp ở trong thành Một khi bị phát hiện Thì sẽ bị cảnh cáo Trục xuất khỏi thành Nếu bởi vì thi pháp gây ra nhỗ loạn Như vậy đệ tử chấp pháp của Thiên Nhất Cùng sẽ xuất động, chăm dứt tại chỗ Pháp lệch ngược nghiêm Những đệ tử tiên gia không có cách tiến vào Thiên Nhất Cùng kia Chỉ có thể ở nơi này, thật đúng là không còn cách nào khác Liên tục đi 3 tháng Làm đại kim gia mệt quá sức rồi Trước tìm địa phương ở lại đi Sau khi vào thành, Kim Ô ê hoài truyền âm Hai người này dĩ nhiên là Phương Hành và Kim Ô từ ưu địa chạy tới Lúc đó Phương Hành bị lưu ly thế tử Nói một câu liền không bình tĩnh Nguyên nhân là nghe nói sự tình Long nữ trọn rè Những nhân này dám bỏ tiểu ra Tìm nam nhân sao Lật trời sao Không chạy tới đánh nàng một trận Nàng còn không nhảy lên đầu đật ngói sao Phương Hành dưới cơn nóng giận Lập tức dẫn kim ô chạy đến thần trâu Thằng nến bọn hắn rời yêu đình Phát hiện mình Nghĩ quá đơn giản Yêu đình cách thần trâu xa như vậy như kim ô không chế tốc độ tương đương nguyên anh Nhưng giờ vào hai cái cánh bay cũng cả năm Còn Là duyết tình uống nó không ăn không uống Bay không ngừng nghỉ Mà thời điểm hắn kiếm được tin tức này Cách thiên nhất cùng nói ngày chọn rời Chỉ có ba tháng Có thể nói là liều sống liều chết cũng không kịp Dơ vào đường cùng Hai gia hòa thương được Liền chạy tới giựt châu thành của trục đường mình Đánh vào trong thành Cưỡng ép đoạt thế đàn Truyền tống tất thần châu Bất quá vì không có nắm giữ thế đàn Vị trí thoáng lệch lại truyền tiếp mạnh châu đợi quay đầu lại chạy đến nghiệp châu thời gian đã tiều hào không sai biệt lắm vì tiên gia này xin dừng bước đang định tìm một nơi ăn no đi sau đó nghỉ chân một lúc thì bên cạnh cửa thành có người tiến đến là một lão đầu mập mập bụng lớn nhìn không thấy chân giàu cá chê mặc trường bào xanh in đầy đồng tiền như là sợ người khác không biết mình là gian thương nhưng ở trên mặt cười rất là hiền chắp tay đi tới làm gì? Phương Hành cũng có chút mệt mỏi, uể oải <cười> Nếu như tiểu nhân đoán không sai, vì tiên gia này là vì sự tình long nữ chọn dề mới tới sao? Liên quan gì tới ngươi? Nghe tới việc Phương Hành, nghe tới việc này, Phương Hành liền nổi giận. Bất quá hắn để có chút hiếu kỳ là lão đầu này chỉ là linh động tầng 3 có thể nói không khác phàm nhân, nhưng ở trước mặt mình và Kim Ô lại không có một chút sợ hãi. Khuôn mặt tươi cười, lộ ra cực kỳ thiện tự nhiên thông dong cười nói. Tiên gia đừng vội, tiểu nhân đã từng là đệ tử thiên nhất cùng, nhưng tu hành vô vọng, liền lui ra tiền môn. Đi tới Nghiệp Châu thành làm chút buôn bán nhỏ sống tạm. Lần này là đến giúp tiền gia, tiên gia mới tới nơi này, đại khái còn không hiểu rõ hiện tại Nghiệp Châu thành đã sớm kín người hết chỗ. Hơn nữa có quy củ, chính là không nhận linh thạch, chỉ nhận tiền đồng. Tiên gia muốn tìm chỗ ở hoặc ngày bình thường ăn mặc đi lại cầm linh thạch ở nghiệp châu thành này là không dùng được, phải đổi thành vàng bạc thế tục. Lão nhân chuyên môn thu chỗ này cung cấp thuận tiện cho chư vị tiên gia đường xa mà tới. Đổi vàng bạc tiền đồng, phương hành và kim ô liếc nhau đều cảm thấy có chút hiếm lạ. Ở nam chiêm bộ châu luôn là vàng bạc đổi linh thạch, mà sao đến thành châu lại trái ngược? Người đổi như thế nào? Lão đầu nở nụ cười nói, dễ nói, bây giờ trong nghiệp châu thành, tiên gia từ bốn phương tâm hướng chạy tới quá nhiều, cần đổi linh thạch, linh tinh cũng đã nhiều, tạo thêm một loại giá thị trường. Lão nhị thích tiên gia hiền hòa, liền ưu đãi cho ngươi, một viên linh thạch có thể đổi một lượng bạc trăm đồng tiền, mà bây giờ muốn ở nghiệp châu thành tìm một quán trọ rẻ nhất, chỉ sợ cũng gần trăm lạng bạc. Như vậy tính toán, tiên gia ngài nhất ít nhất phải đổi mấy ngàn lượng bạc mới dùng đủ dùng không biết ngài mang đến có đủ linh thạch không. Một viên linh thạch đổi một lượng bạc. Phương hành nghe đến đây thì sắc mặt cũng tái mết. Còn mẹ nó cũng là hố người đi mà. Theo đi thuyết hắn không thiếu chút tiền, nhưng không muốn bị thua lỗ. Tiên gia, nếu ngài thực không bỏ được, vậy thì chỉ có thể ra ngoài màn trời chiếu đất thôi. Chỉ bất quá bây giờ toàn bộ nghiệp châu đều là phân tôn ti, nếu ngài ngay cả khách sạn cũng Của nghiệp châu thành cũng không ở nổi Vậy chỉ sợ ngay cả tư cách và thiên nhất cùng cũng không có đâu Cho nên nghe tiểu nhân khuyên một câu Tốt xấu cầm chút đinh thạch ra So với mặt mũi đi Lão đầu giống như đã quên làm ăn này Nhìn sắc mặt của phương hành liền ám gì Để cho người ta không tiện cự tuyệt À người nói có đạo lý Tiểu gia ta tới gấp Nhưng mà tiền thì không thể thiếu Phương hành bất động thanh sắc Giống như là nhà quy nói thầm lão đầu kia liền liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. bây giờ không phải là thời điểm tiết kiệm tiền. phương hành giống như hạo quyết tâm, nhìn bốn phía nói, tiền tài không lộ ra ngoài, tìm nơi yên tĩnh để đổi đi. lão đầu nhất thời mặt đầy ý cười, trong lòng lại kinh bị nghĩ thầm chim non biết ra giang hồ, giả trang chuyên gia cái gì chứ? còn tiền tài không lộ ra ngoài, thông qua đổi tiền đồng, đệ tử thiên nhất cũng không biết kiếm đời bao nhiêu. Có người chuyên nhìn chầm chầm trật tự trong thành, ai mà có dũng khí nhó sự, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đưa ra linh thạch, cam đoan để người thoải mái. Đôi nhiên lời này sẽ không nói, phối hợp đi theo phương hành vào một hẻm nhỏ. Ngân lượng tiền đồng trên người ngươi đều ra đây cho ta. Một thanh phi kiếm bỗng nhiên gác trên cổ, để đáo đầu lòng đầy tràn đầy hưng phấn, khuôn mặt cứng đỏ. Tiểu, tiên gia ngài, ngài đây là ý gì phương hành ép vi kiếm chặt hơn hạ giọng nói ăn cướp đây không nhìn ra được à còn mẹ nó vừa tết thần châu đã hình này đầu hẻm nhỏ là kim ô canh trưởng rất im lặng nhìn phương hành từ đầu tới chân lão đầu kia bị vơ vét không còn một xu cảm giác có chút im lặng hiện tại gia sản của tiểu thổ phi này không nói là phú cả địch quốc nhưng cũng coi như là ở thần châu là một phương tiểu phú vậy mà mấy đồng bạc cũng phải đi ăn cướp người Ngươi nhìn nhớ kỹ, ta làm nghề này là vì Thiên Nhất Cung Châu Ly Công Tử, hắn là đệ tử chân truyền của Thiên Nhất Cung. Ngươi, ngươi cốp ta, cẩn thận Ly Công Tử vào thành tru sát với tại chỗ đấy. Lão đầu nơm lấp lo sợ, gặp qua một số người ý vào thần thông giáo sự mà bị trục xuất, nhưng chưa thấy qua cái loại hành vi này. Đầu hẻm cách cửa thành còn chưa quá trăm trượt, trên nhà quê này từ đâu mà tới, sao lại to gan như vậy chứ? Kinh ngạc quy kinh ngạc nhưng khi kiếm gác ở trên cổ thì cũng không dám lộ ra trên lấp bá lấp bắp uy hiếp dùng biện pháp này kiếm tiền các người thực là biết chơi phương hành ra tay cũng không khoan dung lục soát xong tất cả tiền bạc ngón tay gõ rất xiêu hắn thu thập cũng không ít mấy chục lượng bạc vụn còn có tầm 10 sâu tiền ngoài ra còn có một tấm ngân phiếu ngàn lượng rất lâu không có cảm giác cướp ngân lượng rồi phương hành hết sức hài lòng trở về Cười tê tét cổ kì mồ nói đi Tiểu ra biết trong khoảng thời gian này Như bị ngơi Ăn bữa ngon đi Khí tượng thần châu không giống nơi khác Mặc dù nơi này là thành thị phàm nhân Không phải là thành trì người tu hành vãng lái trao đổi Nhưng linh khí dư dà Trong thành tùy tiện tìm một quán rượu Cũng lộ ra văn hoa uẩn hàm Ở trên tường thành Có rất nhiều đệ tử tiên gia Lưu lại mặc bảo Về phần món ăn cũng không tiện nghi, bất quá ngân lượng ở trên người phương hành miễn cưỡng đủ. Một người một quả ném tiền, cái gì sườn chiên, heo sữa quay, tôm hấp thịt viên, têu bột bản đấn. Lại thêm hai vò từ lê hoa bạch, một người một bên ăn ngấu nghiến. Ba tháng này không ngừng đi đường, thật có thể nói là rất mệt nhọc. Hai người thoải mái nâng đi, ngược lại đưa tới không ít người ghé mắt. Lúc này ở trên lầu hai quán rượu, mặc dù không phải là giờ cơm nhưng cũng ngồi không ít nhà khách gọi một bình rượu, đĩa thức nhắm chậm rãi ăn uống, chỉ là giết thời gian mà thôi. thấy Phương Hành và Kim O ăn uống khó coi, có không ít người neo mí mắt chán ghét tới, chỉ tiếc không có tác dụng. Ai dám nhìn qua, liền trừng mắt trở về. ăn uống hơn phần nửa, rồi quán rượu đã có đi lên ba từ khách, dáng người thon thả, pháp bào không tạp, phía sau vác trường kiếm, thần thái thòng ròng, Tiểu Nhị theo ở bên cạnh ân cần hầu hạ, xem như cũng là khách quen ba người lên đầu, ánh mắt nhìn thấy phương hành và kim kimo hành hăng, hăng say, lông mày không khỏi nhíu lại. tiểu nhị thái bạch cư các người khi nào là thành nơi cho thôn giã thu càn quấy rồi. công tử cầm đầu trường 30 tuổi, tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng gõ tiểu nhị một chút, trêu chọc nói. tiểu nhị nhất thời có chút xấu hổ, lại không dám đắc tội phương hành và kim kimo, nghĩ thầm con mẹ nó, người ta vừa tới đã nhắm ngân phiếu ngàn lượng, bảo chúng ta có gì ngon thì mang hết lên so với người mỗi ngày chỉ tước gọn một bình rượu và hai nghĩa thức nhắm ngồi đến tận trưa, cho có mười lượng bạc là nhiều lắm rồi, còn không biết xấu hổ mắng người ta. Bất quá tiểu nhị cũng chút ánh mắt, nghe người ta nói vị công tử này thân phận không bình thường, chính là chân truyền của tiểu tiên môn, trước kia cũng thường xuyên đến thành này đi dạo, không muốn đắc tội hắn nên không có trả lời, chỉ cười cười bồi sẵn một hắn đi. Phương hành và Kim O cũng không có để ý, nhìn như là không muốn gây chuyện cũng không phải hai người tính tình tốt, chủ yếu là phương hành nghe đối phương nói nhưng không hiểu gì, cúi người xuống thấp giọng hỏi kim ô, ê, tên khốn kiếp kia nói thôn dã mãn phù là cái gì thế? kim ô cũng không có rõ, thuận miệng nói, à, chắc là chúng nó gọi ta là gia gia. phương hành gật đầu thỏa mãn, không có ý định so đo gì nhiều, dù sao đối phương cũng rất là biết điều, suy một tiếng. Thanh âm của hai người bọn họ không cao Như một nữ tử bạch y ở bên bàn bên cạnh nghe được Không khỏi bật cười lên Nữ tử này còn tới trước cả đám người phương hành Lẹ loi một mình Trước người bày ra một bình rượu Hai cái đi, lại không thấy nàng uống Chỉ ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ sững sờ. Tựa hồ cõi lòng có rất nhiều tâm sự Khi tức buồn bá trên người Để ai cũng cảm thụ được Lúc này lại bởi vì trong lúc vô tình nghe được phương hành Mà kim ô đối thoại nhịn không được cười lên Quay đầu nhìn thoáng qua. Cô nàng này không tệ nha Phương hành cười hì hì Nhìn nàng dơ diệu Nhưng không nghĩ tới Nữ tử kia thích trên bàn bọn họ bừa bộn Lại nhú mày không để ý tới Phương hành bất mãn Nghĩ thầm kêu cái gì chứ? Công tử ca đang được tiểu nhị dẫn về phía tây Cũng nhìn thấy nữ tử kia Tầm tử khẽ nút nhích Ho nhẹ một tiếng Nói nhỏ với tiểu nhị gì đó Tiểu nhị kia nhất định Nhất thời nhìn thoáng qua Phương hành Mặt lộ và có sự chậm chạp không động chân, công tử kia đã có chút bất mãn, hỡi khẽ hừ một tiếng, rất quát không để ý tất tiểu nhị, tự mình cất bước đi tới. Cách cách, hai miếng bạc vụn rơi vào trên bàn trước mặt của phương hành và kim ô, hai lần lăn hai vòng, sau đó rớt vào bát cành dừa chùa. Phương hành ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn lên, công tử kia nhìn nữ tử ở bàn bên cạnh phương hành, thản nhiên nói: các người đi đổi bản khác chớ cuối giày côn hương này thành tính, phân hành càng ngây người, thật lâu không có mở miệng. công tử kia đã hơi không kiên nhẫn, quạt nhẹ nhàng vùng lên, giống như là đuổi con ruồi. thái bạch cư là nơi thành nhã, mặc dù ở trong thành Phàm nhân, nhưng cũng thấy thành tính làm tên sao dung được cái mãn phù như các ngươi? rõ ràng là quý giày thư hương bậc khí ở nơi này, bàn công tử cũng không khinh ngươi, đến lầu ăn đi, bạc này. Xem như là bồi thường các người Đến dưới lầu ăn đi Bạc này xem như là bồi thường các người Phương hành càng ngơ ngẩn Trong lòng suy nghĩ lại có người Chủ động tìm tiểu ra khí sự đó Công tử kia còn tưởng phương hành Bị dọa sợ, không nhịn được nói Người còn không đi Ánh mắt quán cũng không cao mình lắm Chỉ bằng tường đỉnh thủ cửa thành Thấy phương hành ăn mặc bình thường Khí cơ trên người như có như không Nên kỳ nhìn cũng không lớn Ngược lại có hắn thành linh động cành Nếu không phục thì ném ra ngoài cửa sùa là được Công tử kia thúc khỏi Cuối cùng Phương Hành cũng mở miệng Con mẹ người Bồi bắt canh dơ cho cho ta Tiếng quát kêu lên Cả thái bạch cư lặng ngắt như tờ Người Người nói cái gì Công tử kia vốn định ở trước mặt nữ tử bạch y khoe khoang Lại bị người ta quát mắng sắc mặt không còn thay đổi Nói con mẹ nhà người đấy Bồi bắt canh rơi trôi cho ta, nếu không ta quất chết người. Phân hành vô bàn nhảy dựng nên quát. Trong cơn giận dữ, khí cơ trên người lưu truyền, hiện lộ hắn tu vi không tầm thường, tuyệt đối không phải linh động cảnh bình thường. Sắc mặt công tử kia đã nhịn không được, tức giận đến bàn tay phát run, luôn miệng nói. <cười> được, tốt, là người muốn chết, đừng có trách bàn công tử không để tình. Đang khi nói chuyện, ngón tay nắm quạt xếp đã phát sanh trên người linh lực dập dần dự định xuất thủ nhưng lúc này hai đồng bạn phía soán vội vàng kéo anh lại thấp giọng khuyên bảo không được xuất thủ hiện tại không giống ngày xưa tiền nhất cũng đã bàn xuống pháp chỉ trong nghiệp châu thành không được sử dụng pháp thuật hai người khuyên công tử kia mới phản ứng lại linh lực trên người dần dần tan biến lạnh đầu nhìn phương hành thấp giọng nói hừ <cười> đồ nhảm quê lá gan của ngươi không nhỏ đáng tiếc hôm nay là trong nghiệp châu thành Bản công từ vì sự tình đong nữ chọn rể mới tới Không muốn vì nhỏ mất lớn Tạm thời tha ngươi một lần Chỉ hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng có mà ra thành Nếu không Hắn cười lạnh Muốn ném ngoan thoại xong rời đi Nhưng hắn không đề cập thích chọn rể còn tốt Nhất đến việc này thì phương hành lại nổi giận Dựng đứng tát một cái mắng Chọn rể, chọn rể Chọn cái con mẹ nhà ngươi số nhân kia có cái gì mà tốt Ngay cả vương bát đàn như ngươi cũng dẫn đến sao Một tát kia nhìn không qua mức lạ thường Chỉ là quán trú linh lực Lực lượng lớn vô cùng Công tử kia kinh hãi Vung quạt ngăn trước mặt Lại bị một trường đánh cho cây quạt tan nát Sau đó rắn rắn chắc chắc Đập vào trên mặt hắn Quất tới trên thể hắn bay lên Xư xư hoài tiếng Đụng vào trên tường Sau đó đụng nát vết tường Bay thẳng ra đường cái Người... Người dám đụng pháp ở trong nguyệt thành trông Hai bằng yếu của công tử kia Đã bị hù mặt như là màu đất cam dạ trong thành không thể động pháp, đối với bọn hắn ảnh hưởng không đời. Thẳng đến lúc này cũng không có ý tứ hoàn thủ. <cười> động pháp thì sao? Nhưng phương hành không khách khí, chờ tay lại là một trường linh lực vô hình giận dứt, rắn rắn chắc chắc quất vào trên mặt của một người khác. Lúc đầu người kia đáp phòng ngự, kết quả lại không các gì được không phòng ngự, đụng nát tách tường bay ra ngoài. Tên cuối cùng thì bị hù hết to, quay đầu bỏ chạy, lại bị một cái vỗ tới cũng bay ra ngoài. trong lúc nhất thời, vách tường của Thái Bạch Cư có ba mặt bị đánh thủng, chỉ còn ở phía nữ tử kia chưa sao. hắn, hắn là không muốn sống sao? cũng dám động thủ ở nghiệp Châu thành. ta cảm giác không sai. vừa rồi anh vận dụng linh lực, tuyệt đối là vận dụng linh lực. phiền toái như vậy, gây lớn như vậy, nhất định sẽ kinh động đệ tự chất pháp của Thiên Nhất cùng toàn bộ hai lầu Thái Thạch Cư như là tổ ong vỏ vẽ trực tiếp loạn thành một đoàn tiểu gia không gây chuyện các người còn tưởng ta là quá hồng mềm đúng không phương hành thờ hồng học tức giận bất bình ngồi xuống vỗ bàn bảo tiểu nhị đổ một bác thành dừa chuồng lúc này nữ tử ngồi ở bên cửa sổ ánh mắt cũng hơi khắc đã quay đầu nhìn lại nghiệp châu thành có pháp gì bất kỳ đại tử tiên gia nào cũng không thể động pháp thuật gây chuyện thị phi nếu không nhẹ thì cảnh cáo trục xuất khỏi thành nặng thì tại tại chỗ giết chết, không chỗ nói ly lẽ. Từ khi pháp chỉ long nữ chọn dề đưa ra ngoài, ngàn vạn tiên gia đi tới nghiệp châu thành, trước trước sau sau, đã có 10 người bị thiên nhất cung đời ra ngoài, không người may mắn thoát khỏi. Nhưng hôm nay Thái Bạch Cư đại náo động, lên động tĩnh to như vậy, đã dẫn phát vô số người vây xem. Pháp lệnh thiên nhất cung ở đây, ai dám nháo sự trong thành nghiệp châu? Thời điểm càng ngày càng nhiều người xem náo dịch. Chỉ ngay trên không trung có người quát đến Bốn năm đệ tử thiên nhất công ngự mây bay tới Người cầm đầu tầm ba mươi mấy tuổi Mày kiếm mắt sáng Thần pháp lạnh đùng Ở trên mặt còn có vẻ tức giận chưa tan Ánh mắt nhìn xuống dưới Muốn nhìn ai không có mắt như thế Để cho mình phát tiết nụ khí Đệ tử chấp pháp Đám người này đã không phải lần đầu tiên xuất hiện Ở trong nghiệp châu thành Nên ngay cả đàm phàm nhân cũng nhận ra được Chỉ hiếu kỳ chính là Bên người đệ tử chấp pháp Sao còn mang theo một lão đầu mập mà. À, Châu Ly. Người kia là đại tử chân truyền của thiết cung Châu Ly. Sao hắn lại đích thần tới? Nghe người ta nói Châu Ly phái, Tớ đổi tiền thành mới bị đánh cướp. Hắn đã đến đây tra chuyện này. Cũng coi như là ra hỏa cái xui chảo rồi. Vậy mà đùng phải Châu Ly vừa vặn vào thành. <cười> Nếu bình thường bị giáo huấn vài tiếng, Giao chút tiền bạc là xong việc. Nhưng bây giờ thì... Nhìn thấy gương mặt châu ly đầy hàn khí Đã không ít người Châu đầu ghé tay Sau khi các đệ tử từ không trung dây xuống liền tách ra vây quanh Đề phòng người ở bên trong đào tàu Mà châu ly mặt lạnh như dương Thì dẫn theo lão đầu mập mạp hạ xuống Ném đối vương xuống đất quát đại nói Trước xử lý xong chuyện bên này Lại đi tìm ra hỏa kia <cười> Nếu tôi có người như vậy thì thôi Nếu người dám nói bậy nuốt lên thẻ của ta Ta muốn cả nhà ngươi hoàn lại Lão già kia bị hù đến vội vàng quỳ xuống đất dập đầu sư huynh tha mạng Dù tôi đã có gan lớn như trời Thì cũng không dám đốt đồ vật của ngài đâu Châu đi không có lý từ hắn Chắp hai tay Ánh mắt lạnh lùng quét qua Thấy được công tử quạt xếp vừa mới tỉnh lại Công tử này vừa mới tỉnh lại Chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng Đầu bị đánh choáng Và mới mở mắt đã nhìn thấy châu đi, Vội vàng khóc nước nở xông tới kiểu li Châu sư huynh Ngươi phải làm chủ tất tự đệ tiểu đệ vi quy củ của thiên nhất cung chúng ta chưa từng xuất thủ kết quả là cái tình cuốn kiếp kế đệ thường cơ xuất thủ tổn thương ta phốc một tiếng hắn còn chưa vào tới trong tay áo của châu ly đã có một đạo thanh quang bay ra cánh tay cầm quạt xếp đã bay đến giữa không trung máu tươi như mưa công tử quạt xếp gạo thét ngã trên mặt đất gây phiền toái chính là phạm quy củ của thiên nhất cung thật coi pháp chi của thiên nhất cung ta Là nói dẫn xong Tay áo của Châu Ly khẽ nhất Thanh quang bay trở về Lại là một thanh phi kiếm Châu Ly thì mặt lạnh như xương Ánh mắt mỉa mai Nhìn công tử quạt suốt nằm trên mặt đất Bất kể có phải là người xuất thủ trước hay không Đều xem như là phạm bọc quy củ Giao ra một ngàn linh trạch tha cho người còn sống lăn ra khỏi thành Nếu không ngay cả cái mạng cũng lưu lại nơi này đi Rất lời Quay người đi về phía Thái Bạch Cư Trong miệng nhẹ nhàng nói Ai cùng ngươi là chúng ta? Lúc này trong thái bạch cư Đã lặng mắt như tờ Tất cả mọi người sợ hãi rụt rè trốn trong góc tường Kinh ngạc nhìn Châu Ly Mà Châu Ly cũng nhìn không Mà Châu Ly thì cũng không nhìn bọn hắn Trực tiếp đi lên lầu hai Còn chưa hỏi mới vừa rồi là ai xuất thủ Đã thấy bàn phía đông có hai gia hòa Không coi ai ra gì Chỉ lo ăn uống Ánh mắt không còn bắt lạnh. Châu Ly hắn tự mình tới Ai không sợ như là tiên thần Chỉ có hai cái tên gia hòa dưới mắt không có ai, đối với hắn làm như không thấy. cái này khiến lòng hắn hận, luôn cả nữ tử ngơ ngác xuất thần ở bên bàn bên cạnh. là người động pháp ở trong thành, làm trái pháp lệ của thiên nhất cung. châu ly nhìn về phía phương hành, sắc mặt âm lãnh, chậm rãi tiến đến trước. trong tay áo đó có thanh mang chớp động. nhưng lúc này bỗng nhiên có một tiếng hét cực lớn hướng phấn toàn lên. châu so là hắn, là hắn, hắn cướp chính là hắn. Chính là cái tên huấn đản này Lão thiên có mắt Rốt cuộc đã tìm được ngươi rồi Lúc này mở miệng Đương nhiên là lão mập bị Châu Ly sách qua Tên này thấy được Phương Hành và Kim Ô Cơ hồ mừng như điên Bà chân bốn cẳng lao tới Run rẩy chỉ Phương Hành Nhìn bộ dáng kia Nếu không phải là tu vi mình quá thấp Sợ bị mười một tay bóp chết Lúc này đã tự mình xông lên động thủ Sao không? Châu Ly cũng nào nào Ánh mắt lấy lưu một tia ngoan ý Như kiếm khí đâm vào trên mặt của phương hành, thanh âm ẩn chứa sát cờ vô tận, nói khẽ. Là người không tuân quy củ đoạt bạc trong tay sư đệ ta. Người xung quanh nghe được, ánh mắt đều ngạc nhiên, đều cảm giác có trò hay để nhìn rồi. Trước kia đã cảm giác gia hòa mang theo con quả kia gàn lớn, nhưng không nghĩ tới lại lớn như mức như vậy. Trước đây gặp hắn ở trong hải thành động pháp đánh người, cũng đã âm thầm bội phục không biết từ hắn còn đoạt tiền của thủ hạ Châu Ly cần biết Châu Ly thông qua biện pháp này lừa tiền là bắt chuyện qua với thành chủ thành chủ cho môn hạ lệnh lệnh thương gia trong thành chỉ có thể thu vàng bạc tiền đồng không được thu nửa viên linh thạch lúc này mới tạo thành cục diện ngàn vạn tiên gia bỏ thành tay linh thạch đổi tiền đồng nếu không phạm nhân cũng không ngốc có linh thạch ngu gì không thu cũng chính là nguyên nhân thế này nhiều người tu vi thấp kém thậm chí ngay cả phạm nhân cũng mang theo túi túi ngân lượng tiền đồng đổi linh thạch bây giờ xảy ra sự tình ăn cướp gần lượn còn là lần đầu tiên nếu không châu đi sẽ không vẫn độ như thế hắn giận là nếu như người người học tiên huấn đà này mình làm ăn còn có thể tiếp tục sao là tiểu gia thì sao phương hành quay đầu lại nhìn châu ly một cái hắn không có bất gì hào cảm gì với đệ tử quần nhất thiên nhất cùng con mẹ nó giúp nữ nhân của mình tìm nam nhân chính là bọn hắn đều không phải độ tốt bất quá bất mãn trong mắt hắn rơi vào trong mắt của Châu Ly lại là ý khác hắn cười lạnh một tiếng chậm rãi đi tới vị đạo hiếu này ngươi lần đầu tiên vào thành các đoạt sư đệ ta lại ở trong thái bạch cư nháo sự không để pháp chi của thiên nhất cung ta vào mắt chẳng lẽ có thành kiến gì với thiên nhất cung ta sao hay là lòng mang ý xấu đến phá hư đại điển chọn rể của trưởng công chúa sau khi xác định phương hành đoạn tiền Hắn đổi lên sát cơ Không trầu thủ các cuộc tiền huấn đàn này Ở cửa thành Giết gà dọa khỉ uy hiếp các du sĩ khác là không thể Chỉ bất quá Đà thương người là việc nhỏ Nhưng mà giết người là chuyện lớn Hắn cũng phải trước chuột mũ Mới có thể ăn nói với cấp trên <cười> Người nói không sai Kiểu ra là đến phá hư đại điển trọn rẻ đấy Sao nào Phương Hành cười lạnh Vỗ bàn một cái Cầm đôi đũa lên Châu Ly này dạng chó hình người Ở chân thực tế bất quá chỉ là chút cơ trung kỳ Còn không được phương hành để vào mắt thôi một hơi cũng có thể giết trăm người như hắn Châu Ly không nghĩ đến mũ trục thuận lợi như vậy Cười lạnh một tiếng Tay áo muốn hất lên Lúc này Kim ô nhò mắt Nó là người hiểu rõ tính tình của tiểu thù kỳ nhất Nếu như Châu Ly xuất thủ Chỉ muốn đà thương người mà không phải là giết người Vậy thì hôm nay hắn chỉ bị đánh gần chết Cướp đi túi chứa vật mà thôi Nhưng hắn động sát cơ Vậy thì phải thay ngã tại chỗ thiên nhất cùng quy củ thật lớn nhở thời điểm sát cưới sức căng thẳng đột nhiên có một tiếng cười lạnh vang lên châu ly nào nào ngần đầu nhìn lại vừa lúc nhìn thấy nữ từ kia quay đầu trên mặt mang theo nụ cười chế nhạo thời điểm nói chuyện lại lấy ra một lệnh phù nho nhỏ đặt ở trước người lệnh phù chỉ bằng bàn tay trẻ con màu xanh trong suốt vừa lấy ra nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên hạ xuống kết thành sương lạnh ánh mắt của châu ly run lên lùi ra phía sau một bước Rất cùng kính thì lễ, cúi đầu nói Nguyên Nai Là sư tỷ của âm linh đạo đại Giá Quang Lâm Đại tử chân truyền thiên nhất cùng Châu Ly Không biết trần dung Không có từ xa tiếp đón Mong sư tỷ thứ tội Âm linh đạo Người xung quanh nghe vậy Không phải nào nào Ngay cả các đệ tử thiên nhất của người xung quanh cũng thì lễ. Ta họ khâu Người này hầu cận của ta Có thể để nhất thiên cung để tình Tha toán một mạng không Nữ từ kia cười lạnh, thu hồi lệnh bài, nhẹ giọng hỏi. Châu Lì mồ hôi như mưa, cười gợi nói, à, đã là hậu cận của khâu sư tỷ, tự nhiên tất cả đều dễ nói. Chỉ là không biết sư tỷ tất nghiệp châu thành khi nào, sao không nói với thiên nhất cùng một tiếng. Chắc hẳn mấy vị sư huynh và thiếu trụ của chúng ta sẽ đích thần tới đón, hai phái chúng ta nhiều năm giao hào, đồng khí liên chi, lại để cho ngài ở trong nghiệp châu thành, thì quá không ra gì. Nữ tử họ khâu thản nhiên nói, Ngồi ở chỗ này nghĩ một số chuyện mà thôi. Chỉ là thực quá ồn nào. ngươi trở về đi, sau nửa canh giờ, ta sẽ tự đi thiên nhất cùng. Dứt lời nhẹ nhàng nhìn theo ly chuyển ông. "Chớ trách ta có nhiều chuyện tốt của ngươi, ta là để tình thiên nhất cùng, thiếu chủ cứu ngươi một mạng, đừng nhìn người này thô tục khí cơ suy nhược, nhưng nó ta không nhìn nhầm, tu vi quán chi ít cũng là thúc cơ hậu kỳ, còn quả điên kia thì cũng bất phàm, khí huyết hùng hậu, mặc dù chưa thoát yêu thay. Nhưng thực được chỉ sự Là đủ để diệt sát thúc cơ trung kỳ Bằng chút tu ấy của ngươi Thực đấu không lại họ đâu Châu Ly nghe vậy Cả người run lên Lãnh đạo nhìn Phương Hành và Kim Ô một chút Sau đó xưng Vâng chậm rãi rút đi Phương Hành và Kim Ô nhìn nhau Thầm nghĩ nữ tử này Cuồng đến không bên giới kia là ai Còn nữ tử kia Sau khi quát đi Châu Ly Lại suốt thần nửa ngày Mới xoay đầu lại nhìn Phương Hành cười lạnh nói Ta cứu ngươi Là bởi vì ngươi nói rất hay, trường công chúa kia chỉ là tiện nhân, có gì tốt Phương Hành nghe xong không vui <cười> sao lại mắng người Vừa rồi tiểu gia nói là xứ nữ nhân, chứ nói tiện nhân bao giờ Lại nói, nữ nhân của ta, ta có thể mắng, người lấy quyền gì mà mắng Chỉ đại trúc cơ cảnh liền dám đến địa bàn thiên nhất cùng gây sự, thực con mình là thần tử sao nếu từ áo trắng kia quát lùi thêm nhất cùng châu ly xong lúc này với lãnh đạo nhìn thoáng qua phương hành trong mắt hắn có chút xem thường hừ lại nói có lẽ người có thể giả heo ăn thịt thồ để châu ly ăn thua thiệt ở trên tay ngươi nhưng thiên nhất cùng quất thập đại chân truyền ba người đầu lại thêm thiên nhất cùng thiếu chủ đều đã kết đàn gây đến bọn hắn ngươi và con quạ đen này tự là tìm đường chết phương hành và kim Mô hai mặt nhìn nhau đều đều cảm giác có chút im lặng Ngươi mới trúc cơ Cả nhà ngươi đều trúc cơ Nếu từ này là tới từ đâu Không có nhãn lực thì đừng nói lung tung được không Tù vì không có cách nào Có thể viết lên mặt Quả như là dễ đau đầu Đâu đi đâu thì cũng bị người khác xem nhẹ Thế nhất cùng châu đi coi bọn họ Thành quả hồng mềm bóp Thì cũng thôi Không biết tới kẻ tự cho mình có chút nhãn lực Lại cũng chỉ coi bọn họ là chút cơ cảnh Đương nhiên Cái này thì cũng không trách nặng Chủ yếu là bây giờ tu vi của phương hành tăng mạnh, Tết kim đan trung kỳ đỉnh phong Hắc kiếm truyền liễm tức thuật Cũng lên một bậc thăng Bây giờ tu vi giống như là bị một tầng khói xanh bao phủ Như ẩn như hiện Tùy thời có thể cuốn vào hư không Người bình thường phản đoán tu vi quán Đã là cực kỳ khó khăn rồi Kim ồ cũng đồng giả Con đường tu hành khác với bất luận kẻ nào khác Mặc dù thực được đã sớm bước vào kim đan cảnh Nhưng tu vi không dễ giảm đoán Nữ tử này có thể từ trên người của Phương Hành Nỗ nhiên hiền lộ ra khí tức Và khí huyết ba động của Kim Ô Nhìn ra thực được hai người Vượt ra khỏi trình độ trúc cơ cảnh Đã là rất không dễ dàng rồi Đương nhiên Tạo hồ nữ tử này cực kỳ tin tưởng nhãn được của mình Lại không biết mình sai Không hợp thói thường Trong lúc nhất thời Phương Hành và Kim Ô đều có chút Lời trả lời Giờ khóc giờ cười Mặc dù vừa rồi nữ tử này hào tâm Nhưng dáng vẻ cuồng không bên dưới kia cũng làm cho người ta một muốn lột y phục mà nạp mà nữ tử họ không lại không biết trong lòng của phương hành đang nghĩ gì thấy hắn không đáp còn tưởng hắn bị thân phận của mình dọa sợ liền cười lạnh một tiếng nhàn nhạt, nhạt mở miệng ngươi không cần sợ ta ta cũng sẽ không làm khó ngươi trái lại nể tình câu nói vừa rồi ta sẽ dẫn người đi thiên nhất cung một lần nếu người có dũng khí ở trước mặt người kia lập lại lần nữa ta sẽ trọng thượng phương hành càng bó tay bất quá nghe nàng nói thì trong lòng lại kẽ nhúc nhích cười nói người có thể mang ta tiến vào thiên nhất cung nữ tử họ khâu cười lạnh nói tiến vào thiên nhất cung có gì khó chỉ sợ ta không đi bọn hắn cũng phải đến bởi ta phương hành lập tức đáp ứng tốt người muốn ta nói cho anh nhé nữ tử họ khâu cười lạnh nói một nam nhân phụ lòng ngừng lại một chút trong ánh mắt của nàng tựa hồ hiện lên lửa giận Âm thanh đại lùng nói Ta muốn để người kiên nghe một chút Đạo lý ngay cả hai lúa ở nông thôn đến cũng hiểu Sao hắn đã nghĩ mãi mà không rõ Rất lời Bỗng nhiên ánh mắt nhìn Phương Hành Mang người vật thiên nhất cùng dễ dàng Ban thường cho người cũng dễ dàng Nhưng người tốt nhất đừng có chỉ ngoài miệng nói một chút Nếu không kết cục người sẽ rất thảm. Phương Hành móc móc lỗ mũi Cùng kêu ô liếc nhau một cái Gia hỏa kia đang tặc mi thử nhãn cười Ánh mắt tràn đầy xem kịch vui Phương hành cũng nhịn không được che chán Nhưng nghĩ tới dù sao có nữ nhân kia giúp Thì cũng tốt hơn mình là trực tiếp đánh vào Liền thuận miệng đáp ứng Trong lòng lại buồn bực Cầm bình rượu tớ à nổi Nhịn xuống xúc động Không muốn đi quát nàng Nữ từ họ khâu không nói Lại ngồi nửa ngày ở bên cửa sổ Ở trên gương mặt lăn xuống một dòng nước mắt Nửa ngày sau Nàng đứng dậy Ném một viên đinh thạch lên bàn Âm thanh lạnh đủ nói Đi thôi sau khi nói xong, đã phi thân ra ngoài cửa sổ, lòng bàn chân sinh mây, đứng ngạo nghễ giữa không trung, đợi phương hành một chút. phương hành và kim ối thiết nhau, cấp tốc thường lượng. người cõng ta, ra bằng cái gì mà cõng ấy? ngươi lại không phải là không biết bay. uy phong nha, thuận tiện cho ngươi giảm béo. sao ngươi không giảm béo đi? tiểu gia vóc người đẹp rồi. ngoài cửa sổ, nữ tử họ khâu đã đợi không kịp, quát lên, còn không đi sao? Không làm sao được Kim mô đành phải ủy khuất bị Phương hành đạp ở trên đường, Uề oải mang theo hắn Cái này cũng là thời điểm đến thần châu thương lượng xong Dù sao cũng là địa giới thần châu Không chú ý cũng không được Kim mô tạm thời giả làm tọa kỵ của Phương hành Không ở trước mặt người khác hiền lộ Nó biết nói chuyện Lúc này là lưu lại một tay Đụng không có mắt Cũng sẽ hố đối phương Bất quá nó bay uề oải như vậy Tốc độ chậm giống như là rùa đen vậy Nếu từ họ khâu lại càng khinh thường Phương hành hơn bay qua tiên sơn trùng điệp, ước chừng nửa canh giờ đã đến trước một cái hồ lớn vầng phớt như là ngọc kính cảm nặng ở trong núi. Hồ này phương viên ước chừng chăm dặm, ao ước thanh tịnh thế đấy. dưới ánh mắt, mặt dưới ánh mặt trời nổi lên sóng biếc thâm thầm. liếc nhìn lại, liền có thể cảm nhận được khí tức thanh thương. nước hồ sâu không biết mấy chừng, chỉ vì chất nước trong xanh mới giống như là có thể nhìn tới đấy, càng say lòng người. mà ở vùng núi quanh hồ lại Tọa lạc vô số kiến trúc Trung ương nhất là một cung điện hóa xanh mái bích Chiếm diện tích ngàn trượng Cao chừng mấy tầng Hùng vĩ nhưng không bá khí Ngược lại có vẻ tiêm phong đạo cốt Ở xung quanh cung điện có to có nhỏ Không dưới trăm cung điện nổi liền không dứt Ẩn giữa mây mù mờ mịt Không bàn mà hợp tinh thần thuật số Nội uẩn huyễn cơ Nơi này là thiên nhất cung Phương hành đánh giá Đồng thời bóp ghi mô một phát ý bảo nó lưu ý trận pháp bố trí. Thiên nhất cung chính là một trong tứ đạo bát thiên thập nhị cung của thần châu. Nhìn mặc dù ở trong các thế lực không phải đỉnh phong, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Chỉ nhìn thiên nhất cung cung chủ đường vô nhai, biết lòng nữ và thương lan hải không hòa thuận, nhưng vẫn có dũng khí gióng chống cua chiêng giúp nàng thu xếp chọn dề thì có thể nhìn ra khí phát của thiên nhất cung. Đương nhiên chuyện này theo phương hành là thiên nhất cung nhiều chuyện, nhàn đến không có việc gì làm tự phiền đoán cho mình, đoán chừng thiên nhất cùng cũng không nghĩ tới, trong lúc bất kỳ bất giác đã đắc tội tiểu ma đầu của nam chiêm bộ châu, khâu sư muội đại giáo quảng lâm không có tiếp đón từ xa vạn mong thứ tội. mới vừa bay tới đây liền nghe phía trước có tiếng cười cười mờ, chỉ thấy một nam tử áo lam giá mười nghìn đoán, người này thân hình cao lớn, khí chất xuất chúng, tu vi hình thành đỉnh đã là bước vào kim đan cảnh, từ tuổi đến xem như cũng không thấp tay áo bồng bềnh cưỡi gió rời đi bên người đi theo châu ly trước đây không lâu còn là nghiệp châu thành thấy qua giao hỏa kia lúc đầu không ai bị nổi lúc này lại núp ở phía sau nam tử áo lam sợ hãi rụt rè sâu xem ra là chân truyền nhưng thân phận có cao có thấp nguyên lai là xếp hạng thứ tư trong thập đại chân truyền tô quân tô sư huynh tự mình đến tiếp sư muội sợ hãi thấy nam tử này nữ tử họ khẩu cũng mất đảm bạc lúc trước nhẹ giọng cười nói, tô quần vội vàng hư đỡ nói, đệ tử thiên tài khâu tiểu ngọc của âm linh đạo đích thần tới, ta sao dám không tới, <cười> và rồi châu sư đại trở về nói với khâu sư muội ở nghiệp châu thành, ta liền lập tức xuất quan, vốn định đến nghiệp châu thành tiếp muội, nhưng không ấy tới vẫn chậm một bước, để cho muội tự mình tới, vạn mong thứ tội, nào dám phiền tô sư huynh tự mình đi tiếp. Tiểu muội sợ hãi Thấy hai người ở nơi đó hư tình giả ý khách giáo Phương Hành đã không kiên nhẫn được nữa Uề oài ngồi sổng trên lưng Kim Ô Chồng thiền nhất cùng Đã quét ra một gian đầu cát sạch sẽ Khâu Tư Muội nên ở lại chơi vài ngày mới tốt Tô quân mời Khi nhìn đến Phương Hành Và Kim Ô lại sẽ cho mày nói Lần này khâu Tư Muội đến Lại mang theo một hầu cận Và một tọa kỵ sao Kim Ô này bề ngoài cũng không tệ Khâu Tư Muội thu phục khi nào vậy khâu tiểu ngọc ở trước mặt tô quân cũng không khách khí thẳng như nói ta tới gấp lại trộm chạy tới sư tôn cũng không biết hầu cận không mang theo ai trong lúc vô tình gặp hai người này thấy có chút ý tứ tiện tay nhận không sao lát nữa ta sẽ ăn bài mấy tùy tùng đến nào họa sư muội tô quân cười ha ha gia hiệu phương hành và kim ô theo sau lưng hắn ngược lại là châu ly vốn hoài nghi phương hành và kim ô trước đây không nhận ra khâu tiêu ngọc lúc này nghe nàng nói không thể nghi ngờ xác thực điểm này sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua phương hành phương hành không vừa bạn nhìn hắn cố ý phun nước miếng xuống hồ cử động khiêu kích kia nhất thời chọc châu đi giận sôi lên suýt nữa từ trên mây rớt xuống bây giờ hắn đang ở trong cung khâu tiểu ngọc vào thiên nhất cung ánh mắt đỏ bé không thể nhận ra quét một vòng nhẹ giọng hỏi tô quân biết nàng hỏi là ai sắc mặt xấu hổ thấp giọng nói Lữ Sự Huỳnh đang chuẩn bị bài lễ Không ở trong cung Khâu Tiểu Ngọc nhẹ gật đầu Từ chối cho ý kiến nói Ta đã tới Luôn có thể nhìn thấy hắn Tô Quân không nói nữa Cười khổ một tiếng Ở phía trước dẫn đường Lòng nữ ở chỗ nào Trong trầm mặt Sau khi phương hành tiến vào thiên nhất cung cũng ngó bốn phía Bỗng nhìn mở miệng hỏi Tô Quân thích vệ con mày Tự hồ có chút gắt bỏ hắn vô lễ Bất quá không có mở miệng ngược lại là Châu Ly bỗng nhìn âm lãnh cười nói <cười> kỳ thực người cũng biết nói đến trọn rể sao nói cho người cũng không có gì thương Lan Hải trường công chúa Ngao Trinh ở đông lầu cát giữa hồ nếu người cảm thấy hứng thú với trọn rể không bằng sớm đi một chút không trường trường công chúa vừa ý tiện nghi ngươi thì sao là ở đó sao Phương Hành không để cho hắn nhìn thoáng qua một lầu nhỏ tinh xảo giữa hồ cười hắc hắc nói ban đêm lại đi Bộ dáng cười xấu xa nhất kia, nhất thời dẫn tới tổ quần cũng nhìn hắn một cái, cười nhạt lắc đầu, giống như cảm thấy cực kỳ buồn cười. Mà không tiểu ngọc cũng cảm giác không vui, trừng bắt trước hắn một cái, đã có chút hối hận, dẫn hắn đi theo. À, mình nhìn tầng này đây nhé, hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ chuyện. Xin chào các bạn.